Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thư quý vị câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Ninh Sơn Official. Truyện tự hạnh gửi đến quý vị một bộ truyện có hai tập của tác giả Tiến Nguyễn có tựa đề Lệnh nhân quỷ và quỷ. Và trong buổi tối hôm nay ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Một buổi sáng sớm cùng một cậu thanh niên tay trong tay một cô gái trẻ đi từ phía sông ngồi bành nhỏ thư thớt đi về phía ngã tư rừng trúc mặt. Trong trò chuyện vui vẻ thì bất chợt họ gặp một ông lão ăn xin trong bộ đồ người dân tộc thiểu số đang ngồi dựa lưng vào gốc cây bên đường. Ánh mắt của ông tan lờ đờ như có vẻ đắt xanh men diệu. Thế hai người ông tan điên cất giọng nề nhẻ. Này, hai cái người kia đi đâu mà không chờ tan xương hãy đi. Chẻ xương còn dày đáng thế này á thì đi không cẩn thận là chết đấy. Nghe tiếng gọi hai người đi quay lại, người con trai nhìn người đàn ông bằng một ánh mắt khó hiểu, còn cô gái thì tỏ rõ vẻ sợ sệt khi nhìn ông lão kia. Cứ vội dùng người con trai đi cầm, nhưng ông lão kia đã lại lên tiếng, "Đừng vội. Cậu thanh niên kia lại nên tự bảo cái này, dã như mà cậu không muốn chết sớm thì lại đây." người con trai bị ông lão nói vậy thì tỏ ra tức giận, lao tới túm cổ áo của ông mà chửi. Nhưng ông ta vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mà nhếch mép cười rồi thì thỉ vào tai của anh ta những lời gì đó. Ngay lập tức anh ta tái mặt, để mạnh ông lão ngã sóng xoài xuống đất rồi bỏ đi. Hai ngày sau tại quán của hai vợ chồng ông Thỏi, dân làng đến ăn mừng hai ông bà lý vợ cho cậu con trai duy nhất Ông Thoại thì vui lắm nhưng bà vợ thì khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra năm chiều khó chịu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô con dâu bằng một ánh mắt chẳng như là ăn tươi nuốt sống. Chấp nhận gả đứa con dâu này cũng chỉ vì chiều con, chứ bà chẳng hề ưa bởi cái thứ cô gái là người vùng cao, đã vậy lại mồ côi cha mẹ. Ngày cưới bà chẳng có đón đưa dâu, rể cả mà cô dâu đắp về sẵn từ hôm trước. Những thứ ấy gộp lại khiến cho bà Thoại càng ác cảm. Sau ngày cưới bà Thoại luôn tìm cách hành hạ con dâu. Thời gian đầu chồng quán bênh vài câu, nhưng nửa năm sau thì anh ta cũng mặc kệ, cho mẹ muốn mắng chửi vợ mình thế nào cũng được. Nhưng cô con dâu vẫn nhịn nhục bất chấp sự hành hạ của bà Thoại mà không buồn đợi than vãn. Cơ một năm mà vĩnh nhau không có con cái thì bà Thoại càng ngày càng khó chịu hơn. Có lẽ vì vậy mà nên mới chỉ có bụng năm têt. trông cô gái bỗng dụ cô đi lên bên giới làm ăn xa, với lý do để chứng minh chúng đang nghiêm. Không một chút chần chừ cô gái liền đồng ý ngay. Thời gian trôi qua nhanh và giờ cũng đã gần một cái tít nữa. Nửa đêm nơi quán vắng của vài chồng ông thoại, bão giận gió thổi lớn. Tiếng gió rít dài ngang qua mái lá tranh sơ xác, tiếng lá cây xào xạc va vào vỗ nhau tạo nên một thứ âm thanh vô cùng hỗn độn. Ông thở thân thể gầy còm để kính cửa gỗ nhìn ra bên ngoài, khẽ tiếng thở dài đầm bầm một mình. Trời có lẽ lại sắp mưa, chẳng hiểu tiết trời năm nay thế nào mà mưa kỳ lạ quá, gió một đong mà dông bão suốt thế này. Ông vừa nói dứt lời thì từ phía sau có tiếng của bà thoại vang lên. Gió gió như thế này mà ông không có vào nhà, lại còn đứng mở cửa ra đứng ngóng cái gì ở ngoài? Trời rất căm căm nhất cảm lạnh ra đó thì làm sao? Ông ta ấy cứ lắc đầu giọng đầy lo lắng, tên nằm mãi mà không ngủ được, mấy ngày qua trong đẩm tin nó cứ bồn chồn không yên, hễ cứ đành đừng xuống thì lại mơ thấy cái thằng hiếu nó sẽ để chuyện không lành. Đầu năm nay trước kia hay vậy chồng nó đi làm ăn xa, chúng nó hứa với tôi và bà lần đầu tháng 10 âm lịch thì chúng nó sẽ về. Vậy mà bây giờ gần cuối tháng 11 rồi mà chẳng thấy chúng nó đâu. Thư từ thì không thấy gửi về, làm sao mà tôi có thể ngủ ngon cho nổi. bà thở phì phò buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Cái thằng hiếu nó không nghe tôi cho nên bây giờ mới thành dân lang bạt như vậy. Dây vào cái giống ngấy là hỏng cả một đời. Rõ khổ, ngày ấy mà nó chịu nghe lời tôi đó, sang ngồi con bé gấm lặng bên đó thì có phải bây giờ nó sướng rồi không? Cá không ăn muối cá ươn, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Tôi thì tôi cũng đang rút hết cả ruột đây, chứ có gì riêng ông chứ. Ông thoại không đáp lại lời của vợ mình. Mà với tay khép lại cánh cửa rồi đứng thẫn thức bước vào bên trong, bấy ông hiểu rõ hơn nay hít và chồng con trai của ông bỏ nhà đi xa, cũng là do bà khắc nghiệt với con dâu quá mức những chuyện bà làm ông chẳng lạ gì, chỉ là ông không muốn nói ra. Con trai của ông từ nhỏ được mẹ nuông chiều cho nên cũng chẳng phải thuộc dạng ngoan hiền gì đâu, dễ như bọn thoại cứ nghĩ hễ đến có ai hỏi đến được người đó. Nhà giàu họ toan tính con trai ông làm gì có cơ hội. mà lấy được con gái của nhà giàu. Buông một tiếng thở dài ông lại trở lại vào bên trong buồng mà đi tới trước bàn gỗ, nơi có đặt cái đèn dầu đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quạnh lẻo lắt. Ông vặn ngọn đèn cho cháy lớn hơn một lúc rồi nhìn vợ mà nói: "Tôi vẫn cứ có cảm giác là cái cảm giác không lành bằng ạ. Sáng mai bên nhà địa chính người ta đến đo đạc đất đai cái quán nhà mình, làm xong hết cả mấy vấn đề đất đai này nữa, tôi mới yên tâm được." Trước kia thì chẳng có con ma nào thèm nhầm ngó đến mảnh đất này. Tôi với bà ra đây dọn dẹp dựng nên cái quán chúng nó bảo mình hâm với lầy dở hơi. Thậm chí nhiều đứa còn đồn thổi cái mảnh đất này công ma. Xếp đây đầy mộ người chết. Giờ thì khác rồi khi nghe nói có con đường điên tỉnh mở chạy ngang qua đây. Ra đất bỗng chốc tăng vọt thì một đống đứa nhỏ ngó không làm nhanh cũng khá phức tạp. Công may mà nhà mình có cái thằng Tuấn nó làm binh để chính xã. cho nên cũng dễ dàng hơn, chứ nếu không ngã khéo còn mất chẳng công sức cải tạo bao năm chứ chả chơi." Bà Thoại khẽ gật đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện chồng mà nói, "Đúng là thế ông ạ, trước kia khi nó chẳng có giá trị gì thì cho không cũng chẳng ai lấy, bây giờ thì thi nhau tranh giành, nhưng mà chuyện đất cát chẳng phải là nhà thằng Tuấn nó cũng nói rõ ràng là được, bảo mình cứ yên tâm rồi còn gì." Ông Thoại liền sụt tay, "Yên tâm làm sao được?" cứ phải cầm được sổ trong tay rồi thì tôi mới yên tâm. Cái thời buổi đất đất đất vàng như thế này không thể nào mà chủ quan được đâu. Đất trong làng ông bà tổ tiên để lại cho mình á, công chỉ để thôi chứ không kiếm được ra tiền. Bà có biết mai mốt đừng bỏ xong cái quán ăn của nhà mình có tha hồn đông khách, vợ chồng thằng Hiếu thì có khi ấy cũng có thể về xây cái quán lớn hơn mà kinh doanh khỏi buôn ba ở xứ người. Bà thoái cái nhau mắt có vẻ như mối lạnh nhắc đến con dâu lập bản lại tỏ ra vô cùng khó chịu và không đáp lại lời của chồng mà đi thẳng vào trong buồng, ông Thoại cũng chỉ biết nhìn theo bà mà lắc đầu chán nản. Gần 20 năm nay, hai ông bà gắn bó với mảnh đất ven đường mà ngày xưa dân làng đồn thổi nhau là mảnh đất có nhiều ma quỷ ấy, nhưng mà kể từ khi ra đây, ông bà chưa một lần từng thấy ma quỷ như người ta vẫn đồn. Ban đầu chỉ là một chiếc lán nhỏ dựng tạm bằng trên nữa rừng tạm bợ. Sáng chồng bà vẫn đi đầm thui cho người trông làng, còn bà ở nhà bảy ra mứ sau, bán chén đất kiếm thêm vài đồng. Thời gian cho đi ông bà đã có thể xây lên được ngôi nhà bằng gạch bi lợp mái lá kiên cố và chắc chắn hơn. Hay ông bà cũng bán nước mặn mở quán bán đồ ăn sáng thu nhập được khá ổn định. Nhưng chung quy lại cũng chỉ đủ tiền ăn tiêu trong gia đình chứ cũng chẳng bỏ ra được bao nhiêu. Tiền đất cát dụng rình từ hồi Tết nên là cậu con trai hứa sẽ về sớm để cùng bố giải quyết, nhưng cho đến nay thì chưa thấy đâu, khiến cho ông thoại không khỏi lo lắng. Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cùng một giọng nói lạ có vẻ hung dữ. Ông bà chủ quán có ở trong đó không? Mở cửa ra cho tôi. Nghe tiếng gọi biết ngay đó là giọng của một thanh niên không phải cùng người quen, ông liền đáp: Ai đó? Quán nhà tôi chỉ bán đồ ăn sáng chứ không bán đồ ăn đêm. Muốn ăn đêm thì cậu cố đi thêm hơn cây số nữa mới có quán. Người bên ngoài nghe giọng nghe chừng có vẻ khó chịu. Đây là quán của ông bà Thoại bố mẹ thằng Hiếu phải không? Ông bà mở cửa ngay ra cho tôi. Nghe thấy người kia nhắc đến tin mình thì ông Thoại đưa mắt nhìn vợ. Xác hiểu cho bà ngồi yên ở đó. Còn ông thì tiến sát lại tính cửa gỗ rồi hỏi vọng ra. Ai đó? Cậu là ai mà sao biết nhà tôi? Cậu tới đây có việc gì mà thái độ lại hung dữ như vậy? Để mong khuya quát biết được cậu có mục đích gì, mà cậu lại bắt chúng tôi mở cửa cho bằng được như vậy. Ông Thoại vừa giất lời thì một bàn tay đập mạnh vào cánh cửa khiến cho ông giật bắn mình, đôi chân đuổi lại vì đằng sau vài bước, dòng của người thanh niên bên ngoài dữ dằn văng lên. Mẹ cái thằng già này, mẹ con định mở cửa không thì bảo. Không mở đừng có trách bố mày ác. Mẹ định bao che cho hai con chó cái đúng khầm. Cánh cửa nhà máy chỉ cần bố hai đạp thôi, bây giờ muốn tự mở hay để các bố mới phá. Bà thoại định hô hoán cầu cứu nhưng bị chồng ngăn lại, nơi đây vẫn vẻ lẻ cách xa lạ, giả cơ hô hoán thì cũng chẳng có ai nghe thấy, thậm chí là còn làm cho đám người bên ngoài càng thêm tức giận, thì hậu quả sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều. Hơn nữa đúng như giữ lời hứa gã thanh niên nói thì cánh cửa quán của nhà ông vốn chẳng tính ngăn cản được người. Nếu như họ quyết tâm lao vào. Sa hiệu cho vợ im lặng, xong ông quay lại đi ra tới trước cửa quán, từ từ kéo then cửa. Cánh cửa bật mở ra bên ngoài đang hai gã thanh niên bặm trợn to cao, ngay lập tức lao vào trong quán đưa mắt nhìn chung quanh. Chúng dường như không quan tâm đến vợ chồng của ông Thoải, mà trên tay mỗi thằng một chiếc đèn pin tìm khắp các ngóc ngách của quán, kể cả là căn buồng ngủ của ông bà chúng cũng không bỏ qua. Hồn hồi lâu không thấy thứ mà chúng cần, hai thằng quay lại nhìn ông bà Thoại rồi lớn giọng. Hai vợ chồng thằng hiếu đâu, chúng nó đang ở đâu? Hai ông bà giấu chúng nó đi ở đâu nói mau? Một thằng nói xong dí luôn con dao sáng lắng vào cổ bà Thoại, khiến cho ông Thoại hoàng hút quỷ xuống để cầu xin. Dòng cô ông run dậy nói, tôi xin các anh, các anh tha cho bà ấy, tôi không biết con trai và con dâu tôi làm gì khiến các anh nổi giận. Thật lòng là hay vậy chồng, chúng tôi không biết gì các anh có thể bình tĩnh từ tiền nói chuyện được không? Hay đỡ nó đi làm ăn cả năm nay rồi, nào có thấy bước chân về đến cái nhà này đâu mà các anh lại bảo lại chúng tôi dâu. Một gã thanh niên cười nhếch mép bước lại bên cạnh ông thoại mà nói, ông nói thật hay không thì bọn tôi không cần biết. Con trai con dâu của ông nợ chúng tôi một khoản tiền lớn rồi bỏ trốn. Ông bà có biết là tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được nhà ông bà không? Nó không có nhà thì ông bà phải có trách nhiệm trả tiền cho nó Còn nữa Nếu như mà chúng tôi phát hiện ra Nó có mặt ở làng này Mà ông bà giấu chúng tôi Thì ông bà biết hậu quả của ông bà sẽ như thế nào rồi đấy Ông Thoại bằng hoàng lắm Không biết con trai của ông làm ăn kiểu gì Mà để đến bây giờ Dân xã hội mò về tận nhà Kẻ dao vào cổ của ông bà Để đòi nợ như vậy Ông run dày hỏi Liệu, liệu các cậu có nhầm không Chứ con trai của tôi nó đi làm ăn Từ ngày lấy vợ nó cũng ngoan rồi, sờ sờ sờ lại có chuyện là ch ch chúng nó nợ tiền các cậu. Các thanh niên đang kể giao vào cổ bà thoại liền cười lớn rồi nói. Vẫn giống như những đứa khác chẳng có gì lấy làm lạ cả. Ở nhà lúc nào cho nó cũng ngoan lắm, nhưng mà gia đình ông bà sao biết được, tôi không có tìm sai nhà đâu. Ông tin ông bà có thể tìm cách liên lạc với thằng con tin hiếu của ông bà về nhà mà hỏi, tổng số tiền mà nó nợ bọn này là 200 triệu. Ông bà liệu mà thu xếp ngày mai xem bọn nó có quay lại không có đủ thì ông bà đừng trách. Na dứt lời gắt thanh niên bỏ dao gỏi cổ của bà thoại rồi giang hiểu chất tin còn lại rời đi. Trước khi ra đến cửa một tin quan lại nói một câu để thách thức. Có giỏi thì thử báo công an đi, không có thì còn sống mà báo, khéo lại chết cả nhà không một ai sống sót, chắc ông bà cũng không muốn tuyệt tử tuyệt tôn đâu phải không. Sở Cẩu nói gắt đưa ánh mắt nham hiểm nhìn ông bà Thoại, với tay đóng sầm cánh cửa lại ông rung rời đi. Bên ngoài trời vẫn rét căm căm, từng đợt gió lớn vẫn đến rồi đi, nhưng trong quán nhỏ hai ông bà Thoại mồ hôi vẫn còn đang túa ra trên trán. Cho đến lúc này thì càng hai ông bà vẫn không sao có thể tưởng tượng nổi, đứa con trai mà ông bà lúc nào cũng ý ngoan ngoãn lại thành ra như vậy. Bà Thoại đưa mắt nhìn hoang mang nhìn chồng rồi lắp bắp Thế này là thế nào hả ông? Sao có thể, ngần ấy tiền thì mình làm sao có thể lo được nhiều quá. Tôi vì ông làm cả đời cũng chẳng bao giờ tích góp được một nửa chút ấy. Ông thở gục đầu xuống bàn một hồi lâu sau ông mới đáp lại lời của vợ. Giờ biết phải làm sao, hay vậy chồng thằng Hiếu thì biệt tâm không thấy về, mình chẳng biết sự tình nó thế nào, tưởng nghĩ có thể chúng nó một phút giải dột để người ta lừa thôi, chứ làm gì có chuyện thằng Hiếu nó ăn chơi nợ nần như thế. mà cứ bình tĩnh chờ xem nốt ngày mai vợ chồng nó có về thì mình hỏi rõ sự tình xem thế nào, còn không thì kể cả chúng nó có giết sống tôi, tôi cũng không bao giờ đưa cho mấy cái thằng đó 1000 lẻ nào. Sống chết với tôi bây giờ không còn trọng, đằng nào thì cũng đã ngoài 70, còn sống được bao lâu nữa, rốt lại để cho con cái cái gì hay cái đó. Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ ấy khiến cho cả hai ông bà sững hay nhìn nhau. Viện ý rằng hai gã thanh niên kia nãy quay trở lại, cả hai ông bà ngồi im lặng chờ đợi xem kẻ ở bên ngoài làm gì tiếp theo. Nhưng không giống như lúc trước chỉ có tiếng gõ cửa chứ không hề có tiếng quát tháo. Thêm một lần nữa thì tiếng gõ cửa vang lên cùng với một tiếng gọi rất khẽ. "Bố mẹ ơi, con đây, bố mẹ mở cửa cho con với." Nhận ra ngay đó là giọng của con trai, ông Thọai liền vội vàng đứng dậy bước ra mở cửa. Trước mặt là Hiếu con trai của ông, với một thân hình gầy gò đờ đất thâm quầng trống sâu như người đã lâu không ngủ. Trên người của Hiếu mặc một bộ quần áo lấm lem bụi đất, ông đờ mắt nhìn ra sau rồi hỏi: "Con mơ đâu, sao con chỉ về có một mình?" Hiếu đờ mắt quan sát nhìn xung quanh như có vẻ gì đang sợ hãi mà không đáp lại câu hỏi của ông Thoại. Thế vậy ông liền dục Hiếu đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Bà thoại tiếc con về trong bộ dạng tiêu tủy sốt xa, chạy đến nắm lấy tay của con, "Con à, làm gì mà dân đông nỗi này, con mơ đâu? Cái con thổ tà nó làm gì con mà con giặc khít cả người ra vậy?" Hiếu không đáp lại, toàn thân run lên bần bật, đợi tay run rẩy với ấm nước nóng trên bàn rót ra một chén nước uống cạn. Bà thoại lấy chiếc áo bông của mình đưa cho Hiếu khoác lên người. Một hồi lâu sau Hiếu cất giọng, "Con mơ nó lừa con đi theo thằng khác rồi." Vì nó là con mối rắn độc nỗi này, bố mẹ đừng có nhắc đến nó. Nếu có cơ hội để con gặp lại, con nhất định sẽ giết to. Ông bà Thoại nghe con trai nói vậy thì bàng hoàng, muốn hỏi rõ sự tình nhưng thấy con đang nói như vậy thì lại thôi. Ông Thoại liền nhắc tới chuyện có hai cá thanh niên đến tìm vợ chồng của Hiếu khi nãy. Ngài song Hiếu siết chặt bàn tay đấm mạnh xuống bàn. Là nó, tất cả mọi chuyện đều do nó mà ra. Chính con mờ giữ con vào bẫy. Để rồi con rơi vào cành nợ nần. Giờ nó đã bay đi cùng với cái thằng khác. Còn con phải gánh số nợ này. Mấy thằng đó không phải đợt dạng vừa. Nếu như mình không trả tiền chúng nó, chắc chắn chúng nó sẽ giết con thật. Bố mẹ phải cứu con. Ông Thoài chân tay như là rụng rời. Mấy ngày qua bản thân của ông đã luôn có những dự cảm không lành. Và bây giờ nó lại xảy ra thật. Ông mơ thấy con dấu ông đang nhìn con trai ông bằng một ánh mắt để oán hận. Giấc mơ ấy nó không chỉ là một lần mà nó lặp đi lặp lại không ít. Ông chẳng kể với vợ chi tiết giấc mơ của mình vì sợ vợ của ông lại lo. Bà Thoại níu lấy cánh tay của ông văn xin. Ông à, ông nghĩ ra cách nào đó cứu con đi. Con giải cái mang không may nó lại lấy phải cái đứa không ra gì. Cho nên mới ra cứu sự như vậy. Mình không thể cho chúng nó đánh đập hành hạ con mình được. Ông nghĩ cách gì cứu con đi. Ông Thụy thở thẫn buồn bã nhìn vợ rụt chân nan, bà bình tĩnh lại, 200 triệu chứ có ít đâu, cái nhà mình bây giờ chỉ có hơn chục triệu tôi đang tính sẽ dùng nó để đút vào chút điện chính để hợp thức hóa mảnh đất này, nếu mà được thì mình bán luôn mảnh đất này cũng gần đủ. Nhưng mà việc đó không thể làm trong một sống một chiều được, trong khi mấy cái thằng kia nó chỉ trông mình một ngày một đêm để thu xếp thì đào đâu ra Xin lỗi ông thoại đưa tay lên móp chắn điều bộ chắn nản, bất ngờ hiếu địn tiếng. Không thu xếp được chắc chắn chúng nó sẽ giết con đấy, bố mẹ phải cứu con. Ngoài này thì chứ bán được, nhưng mà mảnh đất với ngôi nhà mà ông bà nội để lại ở trong sóng chẳng nhai không thể bán được ngay. Năm ngói nhà bên cạnh chẳng trả bố hơn 100 triệu dư còn gì, bây giờ bố hỏi người ta, còn nghĩ là người ta sẽ mua ngay, mình đưa tạm cho chúng nó hơn trăm, còn mấy chừng nữa khi nào mình trả sau chắc chúng nó cũng nghe. Ngay lập tức ông thoại liền xô tay phản đối, không được. Nhà đó là của tổ tiên để lại để hương hỏa, làm sao có thể bán đi? Trước khi ông nội còn mất đã nói rất rõ đất đó không được bán, thì ấy còn cũng đã lớn chắc còn hiểu và nhớ, bán đi rồi cái gia đình dòng họ nhà mình sẽ lụy bại không ngóc đầu lên được đâu. Bố về anh nói thế nào với anh em họ hàng, anh nói thế nào khi gặp ông bà nội con ở suối vàng đây? Hiếu lập tức thay đổi thái độ, đổ, không còn là cái giọng cầu xin nữa. Mà nó có vẻ gây gắt thương chức rất nhiều. Bố nói như vậy thì rõ ràng bố không muốn cứu con. Giờ con chỉ nghĩ con cách đó là duy nhất. Con là cháu đích tôn nếu như mà con sẽ đeo chuyện gì thì mới gọi là lụi bại. Con người là con của bố lo cái gì? Họ hàng ai dám nói? Đất tên bố đứa nào dám phản đối con vả vỡ cả mặt. Chuyện vong linh tổ tiên sau này con biết sẽ phải làm thế nào? Giờ cái cần là phải lo cho người sống trước bố đã hiểu không? Ông Thoại bị bất ngờ với những lời nói của con trai Ông đang định nói gì đó thì bà thoại cũng địn đên tiếng vào hụa việc hiếu. Con nói nói đúng đi ông ạ, giờ quan trọng nhất vẫn là lo cho người sống trước tiên, đó là chuyện họ tương lai, nếu nhỡ như mà có chuyện gì xảy ra, mày nghe gì đó mới là lội bại. Đằng nào nhà đó lâu nay cũng chỉ để làm từ đường thấp hương, chứ tôi với ông bao năm qua chỉ có cái quán này, chứ có về đó đến đâu. Bán đi mà cứu con, chẳng lẽ lại bỏ con, tôi và ông chỉ có mình nó thôi. Bà thoại vừa nói vừa nước mắt ngắn dài khiến trông thoại phần nào xuôi theo. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, những tiếng sấm ì ùng vang lên trên bầu trời, không gian lạnh buốt như muốn cắt cả vết da thịt. Ông thoại nhẹ nhàng nói với Hiếu, "Được, bố mẹ cũng chẳng thể nào bỏ con được chứ con hiểu. Để sáng sớm mai bố vào hỏi ông toàn xem ý ông ấy xem có muốn đích cơm. Nếu mua thì bố sẽ bán ngay để trả tiền cho họ. Con vào nhà thay quần áo đi." sở gia đây nhờ mình gọi bản chuyển cụ thể. Ngài bố nói như vậy hiếu vui lắm, ánh mắt của anh ta sáng long lanh rồi bước ngay trở vào bên trong. Còn lại ngài vợ chồng bắt thoại thở dài nói với chồng bằng giọng tức giận. Ông đã thấy chưa, cái ngày thằng yếu nó dẫn con trời đánh nó về, vừa nhìn thấy cái mặt của nó là tôi đã thấy là không có thiện cảm. Cái con gái gì mà da đen như da trâu, mắt thì né răng go, nhìn tôi là đã thật không tin tưởng được rồi. Ấy vậy mà ông vẫn khen nó nhìn dân dã hiền lành. Rồi là người miền núi người ta như vậy mà không thật thà chất phác. Thật của ông bây giờ nó lừa hết tiền con trai của ông rồi đi đánh đĩ với thằng khác. Đúng là cái con cái vô phúc. Ngày ấy mà ông nghe tôi phản đối kịch liệt. Biết được thằng Hiếu nó lại nghe không cưới nó. Thế sao không ra đính cứu sự của ngày hôm nay? Âu Thoại thở dài nhẹ giọng rồi nói. Bà cứ bình tĩnh đi. Chờ cho thằng Hiếu nó ra đây nói rõ sự thể như thế nào rồi tính tiếp. tôi vẫn cứ không dám tin cái quần mớ nó lại có mùi thâm sa hiểm độc như vậy, con bé nó thật nhi đếm nữa, biết đâu nó cũng bị lừa thì sao, bà đừng có mặt đụng mồm đụng miệng như vậy, nhớ đâu không đúng con bé thì phải tội. Nghe chồng nói như vậy bật thoại tức lắm bà định nói lớn, trời cao đất dày ơi, đến giờ ông vẫn còn bênh chậm chậm như thế này thì tôi thua ông rồi. Ông nói như vậy hóa ra thằng yếu nó ăn không nói có chắc, con ông nói mà ông không tin, ông lại đi tin cái con đĩ người ngoài ấy. Những lời nói của bà vợ khiến trông thoại bực mình, đang tính mắng cho vợ một trận thì hiếu từ trong nhà đi ra cắt tiếng. "Bố mẹ không cần bàn về chuyện con mơ làm gì, bố thì tính thương người con hiểu, con cũng xin lỗi mẹ vì trước đó con không chịu nghe lời. Giờ con đó nó đi rồi coi như cũng hết nợ. Qua đợt sóng gió này con hứa với bố mẹ sẽ kiếm cho bố mẹ một đứa con dâu tốt hoàn thiện hơn." Bà thoại không đáp mà liếc mắt nhìn chồng. Với bà hiện như việc đứa con dâu biến mất lại là một niềm vui, bởi bài chẳng ưa gì cái đứa con dâu mang cho bà cái tiếng xấu xí mỗi khi đi ra ngoài đường. Ông Thoại thì lại khạc công nhẹ nhàng hỏi lại Hiếu: "Muốn lấy vợ khác thì cũng phải tìm nó về kết đính đàng hoàng, chứ không sau này giấm chuyện đắc dối. Mà cái chuyện nó lừa con như thế nào thì chắc là con có thể nói cho bố ngã biết được rồi, nó làm gì mà lừa con số tiền lớn đến như thế." Kiều lúc này chép miệng rồi nói: Nó gặp với một thằng làm ăn cùng con dù con vay tiền buôn đổ biên giới mang về Việt Nam bán kiếm lời. Thế lợi nhuận cao nên là con đã không có nghi ngờ gì, đi vòng buẩn xã hội đen để đầu tư. Không ngờ sau khi con đưa chúng nó tiền thì chúng nó rủ nhau cao chạy xa bay. Nghe nói là chúng nó bỏ sông biên Trung Quốc mà sống với nhau. Con đi lùng sục tìm thì chúng nó thoảng qua mà không được. Vài tiệm thì chúng nó còn vừa trốn những kẻ đòi nợ, mày mà con sống mà về được đến nhà. Nghe con kể chuyện bật thoại xuất gia và lại cằn hận con dâu, ông Thoại thì ngược lại vẫn vô cùng tỏ ra bản lĩnh, ông liếc mắt nhìn con trai. Chuyện gì đã cứ sự như vậy cũng đành, thôi có chuẩn bị đi ngủ đi, sáng mai con phụ mẹ bán hàng, còn bố sẽ vào làng bàn bạc bán nhà. Nó dứt lời thì ông Thoại liền đứng dậy trở vào buồng, bật thoại dỗ con trai, "Đấy, bố mày nói như thế là mày yên tâm được rồi." Bố mẹ chắc chắn chẳng để cho đứa nào đụng vào con đâu, đi ngủ đi. Những ngày tháng qua chắc con cũng đã đủ khổ sở rồi." Hếu nhìn mẹ bằng một ánh mắt lém lỉnh mà đáp, "Vâng con biết rồi. Đúng là lúc nào mẹ cũng là người yêu thương con nhất. Con không có mẹ chứ chắc gì bố đất chịu bán đi mảnh đất với ngôi nhà của tổ tiên mà trả nợ cho con. Sau này con chắc chắn cũng sẽ không để cho bố mẹ phải khổ." Bà thở thích con trai nói như vậy thì khẽ mỉm cười rồi đi vào bên trong. Bà cũng cảm nhận thích con trai của bà sắp bốn năm đi làm ăn xa thì anh nói cũng dẻo mồm hơn trước rất nhiều. Bà Thoải đi rồi Hiếu vẫn còn ngồi trên chiếc bàn chấm điếu thuốc vị vẻo, đôi mắt lim dim như đang ngẫm nghĩ một điều gì. Trong vòng nơi khe cửa sổ, ông Thoải đang lén nhìn đứa con trai bằng một đôi mắt đầy ngờ vực. Bỗng có một tiếng sét nổ lớn khiến cho Hiếu giật mình, vẩn điếu thuốc lá đang cháy dở, Hiếu cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất. Vừa cúi xuống nhà đường chứa đứt thuốc lên thì một cơn gió nướng thổi đến làm cho cánh cửa gỗ bật tung. Nước mưa lạnh bút hát vào tới cả nơi mà Hiếu đang ngồi. Trước đèn dầu lập tức thất ngấm, cả không gian lập lòe bởi những tia chớp dạy ngang trên bầu trời. Hiếu ngậm điếu thuốc lên miệng đứng dậy toàn khép cửa lại. Thế nhưng đôi chân của Hiếu bóng khừng lại bởi anh ta vừa nhìn tiếp bên kia đường có một bóng trắng đang đứng lặng tinh trong mặt mưa dày đặc. Nước mưa dường như không làm ướt bộ quần áo mà người kia đang mặc, bởi cái áo trắng vẫn còn tung bay trong gió. Quả thật kì cái thì đó có vẻ là một người con gái, Hiếu Liễn cảm thấy tò mò, anh ta bước ra ngoài cửa duyệt cất tiếng gọi. "Này cô dì ơi, trời mưa lạnh thế này sao cô lại ra đường đứng như vậy, không khéo lại cảm lạnh rất thì khổ." Cô không ngại đi vào quán nhà tư chú tạm, mà lát ngớt mưa đi đâu thì đi. Bốn người kia vẫn đứng lặng thinh quay lưng lại phía Cố Hiếu, mà đánh chớp tóe loà làm sáng rực cả không gian, thêm một lần nữa khiến Hiếu có thể nhìn rõ hình ảnh của người phía trước. Đó chính xác là một người con gái với một mái tóc dài chấm gối, một mái tóc cũng giống như bộ quần áo hoàn toàn không bị ướt bởi những hạt mưa lớn và dày đặc. Hiếu đang tính bức giận chú cô gái thì anh ta liền cừng lại, bởi anh ta chợt nhớ ra Mơ vợ của anh ta cũng có mái tóc giống hệt như vậy. Anh ta từ từ lùi lại và bóng trắng kia cũng từ từ chuyển động. Hiếu nhanh tay đóng cửa lại cài then rồi bước thật nhanh trở lại bàn uống nước. Bà thoại cũng chậm lại cây đện dầu, nhìn thấy ánh mắt thất thần của con trai bở liền hỏi: "Sao vậy? Mày vừa thấy con gọi ai ở ngoài đường à? Nửa đêm nửa hôm nhà bao chuyện rồi, con còn trêu chọc người ta làm gì?" Hiếu đăm đăm nhìn bà thoại rồi nói: còn cũng không biết nữa, hình như là có một đứa con gái nào đó có bộ mái tóc giống hệt mái tóc của Mơ, nhưng mà con cá đó không phải là Mơ. Nửa đêm rét mướt mưa gió, nó lại ra đứng đó trước quán nhà mình, không biết công mục đích gì. Mẹ mẹ thử ra nhìn xem nó là đứa nào có phải là người trong làng của mình không. Bà thoại cũng một chút gió giờ liền đẩy cửa bước ra đứng dưới mái che của quán, đúng là bên ngoài đường chất mảnh cách bà không xa. cơ bóng người con gái đang đứng trong màn mưa, bà liền lớn tiếng gọi: "Này, đến nào thế? Để một mưa gió lạnh cắt da cắt thịt thế này, ra đây đứng nhỡ làm sao? Thế gia đình tôi phải biết thế nào, đi chỗ khác dùng cho. Cô mà chết ở đây mà người ta còn ai dám đến quán nhà tôi mà ăn, muốn tự tử đi chỗ khác đừng quắm quá." Trong buồng ông Thoại nghe vợ nói vậy thì liền bước ra, vừa đi ông Tang vừa hỏi: "Này, có cái chuyện gì mà mà mà sao âm ỉ cả lên?" người ta đứng ngồi đường tìm mặc họ chứ mắc mớ gì đến mình mà b b đuổi. Mắc mớ gì đến mình mà b đuổi. Đi tới trước cửa ông Thoại đơ mắt nhìn xung quanh nhưng tuyển nhiên chẳng thấy ai, chỉ là những ánh chớp cùng với một làn mướn lạnh buốt, ông quay sang hỏi vợ. "Đâu mà đang quát ai, tôi có thấy ai đâu mà bà quát?" Bà Thoại chỉ tay về phía trước mà đáp, "Nó đi rồi. Bệ tôi đuổi nó đi tít vào chỗ cây gạo khốc của đầu làng kia." không biết là con cái nhà ai người ở đâu mà mưa gió rét buốt thế này lại ra đứng ở đây. Tôi là tự nghĩ nó cố ý định tự tử trước cửa của nhà mình cho nên tôi mới đuổi đi, chứ không thì tôi cũng mặc kệ quan tâm làm gì cho nó mệt. Ông Thoại không nói gì quay trở lại định bước về phòng của mình, thế thấy Hiếu đang đứng ngay phía sau lưng của vợ ông từ lúc nào. Nhìn thấy ánh mắt của Hiếu lúc này ông Thoại lại cảm thấy có thứ gì đó bất ổn từ phía con trai, ông liền hỏi Tại bao giờ con biết sợ vậy? Trước đây chẳng phải con đi chơi đêm hôm đến 3 giờ sáng, bị cả mấy cái thằng nó dọa ma mà còn không sợ cơ mà. Hiếu bị câu hỏi của bố làm cho đứng đúng túng, anh ta trả lời một cách đầy gượng gạo. Con đâu có sợ ma đâu bố, con cũng lo như mẹ thôi. Nó mà làm sao ở ngay trước cửa quán nhà mình á? Từ ngày mai làm gì coi dám ra quán nhà mình mà mua đồ ăn. Sợ đất cũng vì tiếng mình tụt đi. Bố không biết điều ấy sao? Thậm chí đen đuổi hơn là còn không có người mua nữa. Ông Thỏi thở dài nhìn vợ rồi thúc giục, "Thôi được rồi, bà đóng cái cửa vào tắt hết đèn đi ngủ đi, đừng cói làm gì nữa, đi ngủ hết đi, thằng yêu cũng vậy, thuộc là hút ít thôi nó không tốt cho sức khỏe đâu." Nói rồi ông Thỏi đi thẳng vào bên trong. Ông Thỏi cũng nhắc nhở con trai vài câu quan loa rồi bước đi theo. Còn lại Muân Minh hiếu nhìn theo ông Thỏi bằng một ánh mắt có vẻ khó chịu, mặc dù ông Thỏi vẫn khẳng định sẽ bắn nhà cứu hiếu gọi nợ đần. Nhưng trong mỗi câu nói của ông Thoại, đều có điều gì đó nghi ngờ và không tin tưởng. Lẫn trong tiếng mưa Hiếu nghe thấy có tiếng kẹn ai đó đăng thổi một lúc một gần. Hiếu căn vằn đèn dầu lớn hơn rồi đi thật nhanh vào buồn của mình đóng sập cười lại. Nằm trong căn buồn của mình Hiếu có sát người lại quấn chiếc khăn mỏng, nằm sát vào bức vách. Tiếng kẹn bên ngoài kia vẫn không ngừng lại. Giai điệu quan thuộc ấy chẳng phải chính là cái giai điệu kẹn. Mãi mới quen nhau, mà vẫn thường thói cho yếu nghe vào mỗi đêm nơi góc cây vắng vẻ, chỉ có hai người ngồi với nhau. Nghe vậy yếu lại từ từ nhổng dậy khẽ đầy, hé cánh cười sổ nhìn ra bên ngoài. Trong cái không gian tối tăm của đêm đông đông rông bão, cách vị trí của yếu đồ khoảng mấy chục mét, có một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra, nằm nó không hề giống với ánh sáng của đèn pin. mà nó như một chiếc dù lớn phát quang lơ lửng trên không trung. Tiếng kèn ấy cũng từ đó phát ra, Hiểu cố gắng đưa mắt nhìn nhưng chẳng thể thấy được gì. Thứ ánh sáng kia cũng phần nào là tâm trí của Hiếu dần mất kiểm soát. Hiếu bỏ chiếc chân đằng quấn trên người xuống đất, rồi lững thững bước ra bên ngoài như một kẻ vô hồn. Vừa đặt tay vào then định mở cửa thì giọng nói của ông thổi vang lên đằng phía sau lưng, "Hiểu, con lại định làm gì?" Mở z thế này con tính mở cửa đi đâu? Tiếng gọi của ông Thoại đưa Hiếu trở lại thực tại, Hiếu khẽ giật mình quay lại nhìn bố rồi đáp, "Con con không cố ý đỉnh răng, ra... ừm, con con không, con đỉnh ra ngoài hút điếu thuốc thôi, sợ trong này quán nó bí nó bay vào buồng bố mẹ lại khó chịu." Ông Thoại không đáp mà đứng đó nhìn Hiếu, thái độ của Hiếu cần trở nên cuống cuồng hơn. Tính ra mở cửa ra hút thuốc như lời phân trần với bố. Những tiếng khèn bên ngoài kia vọng vào tai khiến Trử Hiếu sững hãi. Hiếu nói buồn câu vội vàng giựt bước ngay trở lại buồng của mình. "Thôi cô không ngủ nữa, con về phòng đây. Mấy ngày qua anh không ngon ngủ chẳng yên, bây giờ con cũng thấy mệt quá." Hiếu đi rồi ông Thoại không trở về phòng mà ông lại mở cửa chính đi ra ngoài hiên, đứng nhìn về nơi khúc của cuối con đường trước mặt. Tiếng khèn này ông nghe nó cũng quen tai, ngày con dâu ông về đây Cậu cũng hay ra sau nhà vào mỗi buổi chiều, hướng mạnh về phía cây nhà mà thổi. Nhưng cho một lần nào dây điều nhớ quỷ ấy lại được cất lên một cách tròn vẹn, bởi chỉ được một nửa là bà vợ của ông lại chửi và cô phải dừng lại không dám thổi tiếp. Ông cũng đoán đường có tỉ yếu cũng nghe và nhận ra được tiếng cần ấy. Khi nấy ông cũng nhắc tới mà cố tình để quan sát thử thái độ của con trai. Ông cảm nhận được rất rõ ràng hiếu đang nói dối. và có thể còn có những chuyện khắc nghiêm trọng hơn, cả việc hiếu nợ tiền nhóm xã hội đen kia. Hiếu vào bên trong căn buồng của mình nhanh chóng đóng cửa sổ, cải thêm cẩn thận, hiếu kiểm tra đi kiểm tra lại cho chắc chắn, rồi mới nhẫn chiếc chân đà dít đất quấn vào người, sau đó trèo lên giường. Tiếng ghen giờ cũng không còn nữa, bên ngoài thỉnh thoảng tiếng lộc bộp vài tiếng nước nhỏ từ lá cây xuống đất. Và tiếng gió rít lên những hồi dài ghê sợ. Đêm này Hiếu đất đường ở trong nhà của mình Trong chân ấm đẹp êm Không còn là hang đá treo lèo trên vách núi nữa Nhưng sao Hiếu lại cảm thấy Cái hơi lạnh nó thấm vào ra thịt Vỏ xương tùy Nằm trong chân mà đôi mắt tím tái Hay hàm răng và đậm vào nhau Hiếu lại nhớ đến tiếng khèn khi nãy Anh ta khẽ lắc đầu run dậy Đôi môi lầm bầm Không chắc chắn không thể là cô ta Chẳng lẽ hồn ma nơi khu rừng Chiếc tiền đó theo mình về đây Trang Lệnh đúng như lời mà người làng vẫn đồn thổi, gái dân tộc có khả năng bỏ buông người khác, khẩm ta không tin. Bên ngoài tiếng gió vẫn cứ rít lên qua cửa sổ một cách đều đặn, Hiếu cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng không sao chợp mắt nổi. Đến 4 giờ sáng Hiếu vẫn đang trong tình trạng co giò lạnh. Ngoài trời cũng đã không còn mưa từ lâu. Không gian yên tĩnh một cách lạ thường. Bỗng ở ngay cửa sổ có tiếng người gọi Hiếu rất khẽ. Anh Hiếu ơi! Dạy đi anh Hiếu ơi! Nghe tiếng gọi quen thuộc Hiếu vội nhỏm người dậy bước lại gần cửa sổ trước mắt mà quan sát như sợ ông bà Thoải sao phát hiện. Khi chắc rằng bố mẹ của mình vẫn còn đang ngồi, Hiếu mới yên tâm đáp lại tiếng gọi ở bên ngoài. Hai thằng chúng mày đến đây làm cái gì? Tao có nhắc hai thằng chúng mày rõ ràng là sau khi xong việc thì đến ngay khỏi đây. Khi nào tao bỏ quay lại hãy quay lại cơ mà. Nhớ ông bà già mà báo công an thì nó cho đi tù cả lũ. Sao chúng mày ngu vậy, nhắc bao lần rồi mà vẫn đึก đổ đầu vịt. Ngay bên ngoài điện thoại vang Thanh Minh, anh thông cảm, bọn em làm đúng theo ý của anh, nhưng mà bọn em coi lại đây có việc đột xuất, việc này phải báo cáo lại với anh ngay không thể trì hoãn. Việc gì chúng mày nói nhanh lên tao xem, làm nhăn tấm bẻ cổ mặt bây giờ. Từ bao giờ chúng mày lắm lời thế, làm việc với tao lâu rồi mà không hiểu tính tao. Cô thanh niên bên ngoài sững hãi, vâng, em không dám quanh co, nhưng mà cái nãy lúc em về đến nơi Thế anh phòng ảnh nghĩnh nói là là là con mơ nó bỏ chạy mất tích hai ngày nay. Anh phòng có đưa anh em đi tìm nhưng vẫn không có kết quả, nó biến mất duỗi ngà. Hiếu lúc này hoảng hốt cái gì? Chúng mày vừa nói cái gì? Để con mơ nó chạy mất, chúng mày về bảo ngay với thằng phòng bằng mọi giá phải tìm được con mơ. Nếu như mà để nó mò về đây thì nói hết mọi chuyện với ông bố của tao, thế lần này không đủ vốn để đánh mày hàng lớn này đâu. Đi đi, từ bây giờ cho hít ngành mày, chúng mày phải đừng quay lại đây nữa. Từ cái áp lực như vậy là đủ rồi. những bước còn lại để ta tự lọt. Hai gã kia vẫn già rười tròng hiếu sang về, còn lại một mình hiếu đi đi lại lại trong căn buồng. Nếu giờ không may mơ mà xuất hiện ở cửa nhà, nói cho bố anh ta biết sự thật, thì cái hoành mấy lâu này sẽ tan thành mây khói. Hai gã đàn em kia văn quan quân đường mương nhỏ, đến giờ lại ngồi làng mà gã bạn cùng làm ăn với hiếu từng bộ này đang ở đó. Một gã bước lên trên bờ trước quay lại nói với gã còn đang lội bị bỏm phía sau. Cái thằng cha hiếu này nó lặng nhặng bỏ mẹ. Có mấy cái đồng bạc mà cũng không thu xếp được. Phải về lừa cả ông bà già bằng đủ mọi chiêu trò. Thế mà đại ca mình cũng chịu hợp tác với nó kể ông lạ. Làm anh em mình chỉ rất căm căm thế này bị bắt lội nước qua mương. Lần này thì lần thứ mấy trong ngày rồi đấy nhục như chó vậy. Các bên kia vừa bước vừa đáp. Cái đấy mà mày vẫn phải hỏi nữa thì đúng là chú mày non. Con vợ nó đem gắn luôn cho đại ca rồi. Vì tính cách của đại ca Phong tao là người hiểu rõ. Chưa ơi chắc sau khi làm ăn với đại ca xong thằng Hiếu nó sẽ có được nhiều tiền như nó đang ước mơ đâu. Tao chỉ sợ xong rồi á, thì chỉ còn lại bộ xương khô. Mảnh đất đẹp của nhà nó rồi cũng lại đứng tên của đại ca chứ không ai khác. Mày cứ chờ xem. Thằng Hiếu nó cứ nghĩ nó đang nắm được đằng chuyên mọi thứ. Thế nhưng thực chất nó đang nắm vào một lưới dao vô cùng sắc. Mày giật cần lướt ngang qua bản tay nó sẽ chảy máu. Các kia lúc nãy cười lớn, công nhận là mày đi theo đại ca nhiều nên mày hiểu hơn tao, còn mơ từ hôm đó thằng chồng nó để lại cho đại ca sơ, thế hình như đại ca vẫn chưa kịp làm gì nó đã bỏ trốn, chắc đại ca nó cay lắm đấy. Khổ nó bỏ trốn địa hình cũng khá phức tạp, tao chỉ sợ nó giờ không còn thi đồng nữa. Các kia gật gù mà đáp, mày nói tao thấy cũng có lý, tao qua nói với đại ca phong rồi, muốn tìm nó bây giờ Có thể dình ở chiếc cửa nhà của thằng Hiếu hay là ở các bến xe. Vì theo ta đoán sau khi mà nó bị chính thằng chồng nó đem bán cho người khác thì nó chưa chắc đã quay trở lại nhà chồng. Có thể nó sẽ bắt xe để quay trở về nhà nó ở trên chiến núi. Cứ bám chắc vào mấy điểm đấy tao tin là sẽ tìm được nó. Các bạn cũng gần ngủ cái đầu tỏ vẹ toan tính của thằng đồng nghiệp đi bên cạnh là vô cùng chi lý. Cái châm một điếu thuốc đưa cho gã rồi tiếp tục châm điếu thuốc của mình Nhưng khi ánh lửa vượt tắt thì gã nhìn thấy ngay trước mặt có ai đó đang bước về phía hai gã. Tiếng bước chân dẫm lên cỏ ướt tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn vang lên rõ rệt trong đêm. Nghĩ rằng đó có thể là một người nào đó đi soi ếch nhái gì sau cơn mưa lớn, hai gã không ngần ngại đi thẳng tới. Khi khoảng cách ở gần người trước mặt, hai gã mới nhận ra đó là một người mặc bộ đồ trắng, một gã điên điên tiếng nói ví gã còn lại, mẹ ép Cái thằng dở nào đi xe x mà lại mặc đồ trắng thế này, không biết nhìn cứ như là ma đấy, tính dọa ma các ông mày chắc. Các bên cạnh liền tự tai liên miệng xì nhẹ rằng hiểu cho gã kia im lặng. Cả hai cùng bất tiếp mà dừng lại, cách người trước mặt độ khoảng hơn 1 mét rưỡi cái tiếng, "Này, thì đâu mà đêm hôm man mặc như ma thế, có ý đồ gì với không, đã đông ai đàn bà?" Người phía trước lúc này cũng đã dừng lại không bất tiếp, nhưng chẳng hề đáp lại câu hỏi của gã. Không có đèn pin trên đính bổn cán đèn dùng chiếc bật lửa của mình để soi vào mặt của người đối diện. Cả hai ngay lập tức giật nảy mình trông mắt nhìn ngạc nhiên, bởi người đang đứng trước mặt hai gã là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng phong cách của người dân tộc. Mà cô gái ấy càng hay chẳng ra lạ gì, đó chính là mợ vợ cô Hiếu. Cô gái bị Hiếu bán cho tay đại ca phong để làm trò tiêu khiển đã trốn mất mấy ngày hôm nay. bà chúng mất bao công đi tiệm cũng không thể tìm được. Sau phút giây giận mình, cả ngành nhìn nheo cười đầy sảng khoái rồi nói: "Hóa ra là cô em, số phận nào để cô em gặp các anh ngần ấy đồng không mông quạnh thế này, mất bao nhiêu công sức tìm kiếm cô em không được, mà bây giờ cô em tự chui đầu vào giỏ. Đỉnh bằng qua con mưng kia tìm về thằng chồng em có phải không? Khổ, nó có nói cô em ra cái gì đâu, với nó cô em chỉ là một món hàng một đồ chơi." Vậy mà cô em còn luyến tiếc, cô em về thì nó cũng lại bán cô em đi thôi, chẳng giải quyết được việc gì. Thậm chí lại còn làm hỏng việc làm ăn của các anh, ngoan ngoan đi về cùng bọn anh như thế sẽ tốt. Cô gái khách nhuận miệng cười được ánh mắt kỳ quái nhìn hai gã rồi đáp. Các người đừng hiểu nhầm, tôi về không phải tìm lại hạnh phúc, mà tôi về để trả thù, tôi về là để giết kẻ phong ân bội nghĩa đó. Tôi và các người vốn không thù công oán nên nước sông không vạm nước giếng, đừng tự chúc họ vào thân. Hai gã nghe cô gái nói vậy thì bật cười lớn. Tiếng cười của cả hai vang lên trên cánh đồng vắng. Một gã vừa cười sạc sụa vừa nói. Không nhận con gái miệng sinh cước phải nói đặc sản hiếm có. Bảo sao mà cô em có chồng mà đại ca Phong vẫn muốn dùng thử. Cô em nhìn cũng cứng rắn khỏe mạnh đấy. Thế nhưng mà cô em nghĩ là hai thằng này yếu hả? Tự dưng cô em lại khiến cho hai anh đây cảm thấy muốn thử cái mùi thịt gái miệng núi nó thế nào. Gái còn lại cũng điện tiếp. <cười> Đúng. Khi nãy thì bọn anh chỉ muốn đưa cô em về gầm lại Đà Cao Phong, nhưng bây giờ bọn anh lại có phương án khác. Cô em cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài hai phương án các anh đưa ra. Hoặc là ngoan ngoãn theo ý các anh xong việc các anh đưa về chỗ Đại Cao Phong đàng hoàng, hai là cô em lựa chọn chống trả, nhưng chống trả không được, cô em sẽ chết. Cô em sẽ vĩnh viễn nằm dưới cái mương nước lạnh lẽo okay, kia, cô em chọn đi. Một lần nữa, hai gã này nhìn nhau rồi cười. Cái cặp mắt đầy thèm khát của gã gá phát sáng long lanh trong đêm. Cô gái chớp mắt nhìn hai gã thì dường như không hề có chút nao núng nào vấn đứng đó, và một điều cười vang lên ma quái. Các cơ bận lưỡi gã lập tức bật lại xoay về phía trước, nhưng cái khuôn mặt xinh đẹp kia không còn, thay vào đó là một khuôn mặt thâm tím sưng phù, hai con mắt như muốn nói cả sông bên ngoài. Chừng lưới thè dài sắc khỏi miệng lúc đắc đưa qua đưa lại. Hai gã chưa kịp phân đứng gì thì cái thân hình quỷ dị trước mắt nhanh như cắt lao tới trước mặt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cùng với điều cười ma quái. Quá kinh hoàng hai gã rú lên như một kẻ điên, một gã ngất tại chỗ, các con lại thì cứ như vậy bò lồm cồm trong vô thức cho đến khi cả thân người của gã rơi xuống con bường nước lạnh buốt mà hai gã vừa lội qua khi nãy. Bị rơi xuống sông trong tinh thần hoang loạn tột cùng, Nhưng gã vẫn ý thức được rằng bơi qua bên kia để chạy trốn khỏi thứ ma quỷ đang ở phía sau. Gã cố gắng vẫy đạp loạn xạ để có thể nhanh chóng qua bờ bên kia, nhưng dường như một thế lực vô hình nào đó đang nắm giữ gân lại, cho nên gã cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chẳng được nữa. Thể cơ thể của gã vẫn đọng nguyên giữa dòng sông không hề tiến hay lùi thêm được bước nào. Trên bờ bóng trắng đó vẫn đứng cười khúc khích. ngậm người giết lần nước lạnh buốt chẳng khắc nào nước đá ngồi lâu thì gã cũng chẳng chịu nổi, đôi môi tím tái nét mặt nhợt nhạt trắng bệ cùng một cặp mắt kinh hãi tột cùng, ngước nhìn cô gái run rẩy, "Cậu cô, cô tha cho tôi, tôi không dám thi nữa." Sơn tiếng van xin của gã tiều bóng trắng từ từ quay lưng đi, cứ tưởng như thoát được nạn, tùy quyền lưng chạy đến bờ thì bất ngờ gã bàn trước khi ngất đi lúc này tỉnh dậy, Nhìn về phía chiếc gà tây của gã đứng đó cho nên gã không còn đường nào khác, đành phải quay trở lại con đường đi qua mương. Gã như một con thiêu thân chảy thuộc mạng rồi nhảy nhanh xuống bừng nước, đến vị trí các đồng nghiệm đang bị bám lội qua. Ánh mắt của gã vừa nhảy xuống sâu lập tức trở nên điên dại, cái liền trợn mắt cằn giọng. "Mày mày, tao đã cầu xin mày không tha cho tao, con quỷ cái mày là người hay ma, thiệt tao cũng hôm nay giết chết mày." nhanh giật cất cái lão túi bóp cổ gã kia, sợ ánh mạnh rúng nức cho đến kỳ cá bản chích cứng đờ diz nước, cái mí buông tay rồi cười thích thú, cái chị tày xuống dưới lòng bươn vừa cười vừa nói: "Chết chừa, chết cha mày chứ con quỷ, mày cũng chỉ là người thôi chứ là cái gì, định giả ma giả quỷ hù dọa các ốc, thằng kia, mày nhịn tao mà học đến tao giết con mơ rồi, xuống phủ tao bột tay đi dìm xác của nó xuống lòng sông, thần không biết quỷ chẳng hay." chỉ bờ có tiếng cười khanh khách giòn tan nhưng lại chỉ đủ để cho gã nghề thấy mặt thôi. Gã đưa mắt nhìn lên trên bờ, cái bóng trắng kia vẫn còn đang đứng ở trên đó. Vậy mà gã vừa giìm cái gì xuống nước? Cái hoàng hốt của tay xuống nước mỏm mẫm, khi tay vận động tới chiếc dây chuyền bằng bạc lớn đã cổ sắt chết, thì gã liền hiểu ra ngay, người mà gã vừa tự tay giìm chết chính là gã đồng nghiệp. Trong tâm trạng hoang mang tột độ, Nhẹ gã vấn đồ giàu mình đang bị màn quỷ say khiến và mơ đang đứng trên bờ kia đích thì là một hồn ma chứ không phải là con người. Tiếng cười đột ngột biến mất trả lại không gian yên tĩnh, trên bờ bóng của mơ cũng không còn nữa. Biết mình vừa tự tay giết người không còn cách nào khác, gã đành phải tự tìm cách phi tang. Gã kéo xác của đồng nghiệp vào bụi cây gần đó dưới dòng thảm bờ ruộng kiếm bao tải, công mày cuối cùng các kiếm được buộc trước bao từng đó lạnh lạnh. trăng buồn trước liệu chân vịt bờ hoang. Kiếm đường bao giờ gác đi tới con đường đang chuẩn bị làm lại có rất nhiều những hòn đá lớn đặn cho vào trong bao tải rồi trở lại con bương. Ca nhanh chóng nhét xăng lên đồng nghiệm vào trong bao tải cùng với những hòn đá lớn, sau đó diêm xuống lòng mương. Song viện bước lên bờ gác đờ mắt đảo xung quanh, khi chắc chắn không có ai ở các hướng thì gá phân vân giúp việc chạy đi báo chương hiệu bí sử việc vừa xảy ra. hay là chạy về chỗ của đại ca phong. Và rồi thì gã cũng quyết định về báo lại cho gã đại ca, mặc dù đường về đó xa hơn về nhà của Hiếu khá nhiều. Gã gắm đầu chạy thuộc mạng mong tránh đi thật xa cái nơi gã vừa giết người, mà lại chính là tay bạn ăn ý nhất trong hội của gã. Gã vừa chạy vừa lầm bầm xin đối người bạn, vì mình thực sự bị ma quỷ suy kiến mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý. cách nghĩ rằng với cách phi tăng sắc chết của mình thì người bản kia vĩnh viễn nằm lại dưới con mương mà chẳng có một ai biết. Nhưng khi mà cá chỉ chạy được cách con mương độ trăm thước, thể chất bao tải mặc dù đất chất đầy đá, cộng với cơ thể người cũng chỉ vừa mấy chiếc cách đây 1 giờ liền nổi lên trên mặt nước. Cần rót lạnh buốt tối ngang qua xuất hiện thêm một bóng người vần lướt nhanh qua con mương tiến về quán của nhà ông Bạt Thỏi. Khách đàn em về đến nơi thấy phong đang ngồi uống nước trà trên bàn, thấy khách đàn em về một mình thì điện gọi. "Chú mày đi gặp chỗ Thằng Hiếu tình hình thế nào? Con Mơ nó có về đó không?" Khách đàn em cũng đốn đáp bằng một cái giọng điếng nhí, "Dạ không, bọn em có đến gặp anh Hiếu, anh ấy nói chuyện đất cát để lấy tiền đánh bẻ hàng đền này, tất cả đều nằm trong dự tính của anh ấy. Còn chuyện con Mơ thì đến lúc bọn em nói anh ấy cũng mới biết là nó bỏ trốn." Phong mềm gợi nhẩm hiềm đập búng tay tách một cái. Mọi chuyện đúng như tao dự tính, lát nữa mày qua nói với thằng Đạm chuẩn bị tiền mang xuống mua mảnh đất của tổ tiên nhà nó, sau này mình sẽ dùng mảnh đất đó ép đổi lấy cái quán mặt đường Tình Lộ, bảo nó cứ chờ gấp đôi lên, đằng nào thì mỡ nó cũng dán nó mà thôi. Rút lời Phong đưa mắt nhìn đàn em, thản nhiên đầu, "Sang vậy tối qua hai đứa chúng mày đi cùng nhau, sao bây giờ lại chỉ có về một mình? Các em có không rõ?" So? Hồi sáng sớm sau khi mà nói chuyện với Nghiếu xong, em ở lại rình xem con mèo nó có mò về đó không. Con yên thì nó kêu lạnh quá không có chịu được nên về trước. Khéo bây giờ nó đang ngủ trong nhà ẩn nên anh cần gọi nó để em vào xem thế nào. Phong lập tức xua tay rồi nói: "Không phải vào. Nãy tao có vào đó rồi không thấy. Hỏi mấy thằng nó cũng nói đêm qua nó không về. Chắc thằng này lại ra huyện tòm tem với mấy con đờ ngoài đó. Là tao sẽ cho người tìm nó về sau. Bây giờ mày cố gắng quan nốt cái thằng đảm." bảo nó chuẩn bị đi xuống dưới đó rồi về ngủ, bằng mọi cách phải mua được mảnh đất đó, không thì đừng về nữa, nhắn với nó như vậy. Gái đàn em vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi, phong đứng nhìn theo dáng đi của cái đàn em mà trong lòng cảm thấy có gì không ổn. Ngay từ khi cái đàn em kia quay về, nhìn điều bộ là phong biết, chắc chắn cái đàn đang giấu phong chuyện gì. Có thêm một cái đàn em khác vào để đi liên huyền tới những nơi mà in thường đuổi tới. Sầm gã phòng trở lại bàn uống nước thở dài, ánh mắt cũng không khỏi mệt mỏi, bởi đêm qua gã cũng có một đêm không ngủ ngon. Trong những giấc mơ chập chờn của mình, lúc gã mơ thấy Yên, ta dẫn em thần tín của mình bị giam chít nhét vào trong bao tải rách ken mương ở gần nhà hiếu. Lúc thì gã lại thấy mơ trong bộ dạng kinh dị đứng ngay trước mặt, nhìn gã bằng một ánh mắt đầy thù hận đẳng ngã tư rừng ma, nơi mà đã lâu lắm gã không lui tới. Nay lại không thích Yên trở về Cùng bộ mặt không bình thường của gác đàn em kia Phong trong lòng ruột căn nóng lên như có lửa Với đưa đường chất nước chán lên miệng Chỉ kịp uống Phong đất vời dừng lại Bởi tên đàn em gã vừa cửa đi tìm Yên trên huyện Chạy từ ngoài cổng vào tay miết mặt Đến trước mặt phong tên đàn em dừng lại Thật hồng hồng Có chuyện rồi anh ơi Anh Yên chết rồi Chết đã con mưng gần làng nhãnh hiếu Sao mày nói thằng Yên chết Nó làm sao mà chết Chết thế nào Bị giết Em không rõ như thế nào, nhưng có vẻ như bị gièm chết rồi nhét xác vào bảo tàng. Đến nào ở đây mà to gan thế anh, nó nó dám giết cả Nghiên. Phòng trên tay lúc này run lên bần bật, cả đời của gã đã giết chẳng ít người, cho nên đương nhiên gã công hề sợ chuyện đó. Điều mà làm cho gã sợ đó là tất cả những gì diễn ra giống hệt với những gì mà trong giấc mơ của gã, cố gắng để lại bình tĩnh cán liền nói với tên đàn em. Mày gọi thêm mấy thằng nữa đi sang nhà thằng Đạm dẫn thằng quý về đây cho tao, nhớ là phải làm nhẹ nhàng đừng có ầm ĩ lên dân làng người Tân để ý, nhưng mà nếu nó dám chống lại không về thì dùng biện pháp mạnh, không được để cho nó trốn thoát. Tân Đản em nghe lập tức hiểu ra vấn đề, theo lời của Phong các giáo thêm mấy cả nữa đi sang nhà của Đạm để tìm quý. Lúc này quý cũng biết xác chết của Yên đang bị phát hiện, chính bản thân của gã cũng đang còn không hiểu vì sao Bằng cách nào chiếc bao tài lại có thể nổi lên Nhìn thấy đám người cổ phong đi tới Cá bà Trần bốn cằn bỏ chạy Nhưng chưa chạy được bao xa Thì bị đám người cổ phong bắt lại Và nhìn thấy phong quý liền vội vã Quỷ sụp xuống đất Anh phong tha lỗ cho em Chính em là người đang vô tình giết thằng Yên Do sợ mọi người phát hiện Rồi cả anh em trách tội Nên em phải giấu đi Em chỉ xin anh hãy tin em Hoàn toàn em không có ý định giết nó Em với nó chẳng có thu hành gì Hơn nữa là bản thân của nhau Cái này chắc anh biết, em em bị con mớ nó sư khiển, thực sự em bị nó sư khiển, nó lừa em giết thằng Yên. Phong đều mất đờ giọng nhìn gã đang ngồi ở trên bàn, cái nháy mắt ra nghiểu cho mấy thằng đàn em còn lại là vẫn đẫm đá quý một trận thừa sống thiếu chết, rồi gã bắt đầu đi tới túng thấp cổ quý. Tao cho mày thêm một cơ hội để mày có thể nói thật, vì sao mày giết thằng Yên? Nói mau không tao cắt cổ. Em nói thật mà anh Phong, em bị con mớ nó lừa giết thằng Yên, em không cố ý, con mớ nó không phải là người đâu. Phạm lập tức ấn mạnh đầu của quý súng đất, cả lại nháy mắt cho mấy thằng đàn em lao về dồn cho quý một trận. Sau trận đòn thứ hai, quý trận đen yếu ớt hẳn, cả phòng lúc này tiếp tục hỏi: "Sao, bây giờ mày nói thật được chưa? Mày kể lại cho tao xem con mớ nó lừa mày để giết thằng Yên thế nào. Nhớ là kể cho đúng, mày còn dám dặn dối bất cứ một lời nào, hôm nay tao sẽ cho mày đi cùng với nó làm ma bộ thể." Lồng ngực của quý đau nhức sau trận đòn. Nhưng vì mạng sống của mình vẫn cố gắng kể lại tất cả mọi chuyện cho phòng nghe, mặc dù quý biết có thể nó là chuyện vô cùng hoang đường, khó mà phòng có thể tin được. Nghe xong câu chuyện của quý, một tên đàn em cây cứu vốc luôn cây gãy vụt thẳng vòng người, định vuol tiếp lần thứ hai thì bị phòng quát, dừng lại, đủ rồi. Tất tạm thời tin vào những lời của mày, giữ cho mày cái mạng sống, thằng nào đó đưa nó vào trong nhà nghỉ, lau sạch vết máu trên sàn, lát kêu gì công an cũng đến đầy hỏi han. nhớ dọn dẹp mọi thứ cẩn thận, đừng để cho chúng nó biết mình là dân xã hội là được. Hai thằng nữa đi cùng tao đưa xác thằng yên về. Phong kéo hai gã đàn em nữa cũng đi ra ngoài nơi yên chết. Ở hai bên bờ mương lúc này, người dân của cả hai làng đứng xem đông nghẹt người. Mỗi người một câu bàn tán ra vào ồn ào. Nhìn con bản của xác chết ở đấy cũng không khỏi kinh hãi, bởi cái xác như đã chết từ rất lâu, hai bên miệng môi đã bị thối rữa. để lộ ra một cái hàm răng trắng ngần bên trong. Phong không thể nào dám tin đây lại là chính xác chết của Yên, nhưng từ bộ quần áo cho đến khuôn mặt thì đó lại chính là Yên chứ không phải ai khác. Chợ tay của gã buồn rộn các cất tiếng hoài gã đàn em bên cạnh, mà giọng cũng lộ ra vẻ hoang mang, không còn oai hùng như thường lệ. Mày nhìn kỹ xem có đúng là thằng Yên không. Tính ra nó mới chết cùng lắm thì được vài giờ đồng hồ, sao sắc nó lại thối rữa như vậy? Cả đàn em nuốt được một miếng nước bọt rồi run ròng, em cô không dám tin đây là anh Ngên, nhưng nhìn kỹ nãy giờ, cổ anh Ngên có một nốt ruồi mãi chảy có bột vết sẹo không thể nhầm được đâu anh ạ. Cẩn đăng hoang mang cố gắng nhìn xoáy sâu vào cái xác để xem có sự bất ngờ nào thì một giọng nói thù thì ngay bên cạnh tay của Phong. Gã quay mặt nhận ra đân đó đã hiếu đang đứng ngay sau lưng của mình từ bao giờ. Thì Hiếu sang hiểu Phong hiểu ý liền gác sát nghe xem Hiếu nói gì Nhưng câu nói sau đó của Hiếu khiến cho Phong bật mẩy tái mét Con mưa, con mưa nó về rồi Nó đang ở nhà tao Bây giờ tao phải làm thế nào?